Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì bức thư dích tiếp như thế này. Những ngày chú không úp chuyện cộng thêm mấy tờ báo lá cải nói chú bị độc quỵ. Thật tình con lo lắm chú à. Con sợ sẽ không còn được nghe chú kể chuyện nữa. Nếu như vậy thì bệnh mất ngủ của con nó lại hành hạ con mất. Cũng may mắn chú Thảo vẫn rất mạnh khỏe. Con vui lắm chú ơi. Hôm qua con và vợ cùng nghe chuyện chú kể. Con thật sự mắc cười. Bà nghe chú khen rồi cười hiếp cả mắt, đi tắm, ăn cơm, nằm ngủ. Lâu lâu bà cũng nháy theo, nháy theo cái câu khen của chú. Vợ con đẹp lắm luôn, rồi cười, ha ha ha, khoái chí vậy đó chú. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều vì đã giúp con kể về những câu chuyện mà nếu bản thân con kể thì chắc không mấy ai tin con. Hôm nay, con lại tiếp tục kể cho chú và các bạn thính giả nghe những câu chuyện mà con đã từng nghe. Và đã từng trải qua nhà chủ Chuyện thứ nhất liên quan tới cái gò mã Chuyện do bà ngoại con kể lại lúc ông ngoại con còn đi đánh trận Ngoại kể lại là những năm trước năm 1975 Lúc đó ông ngoại con là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nhận nhiệm vụ tấn công vào một căn cứ của quân giải phóng ở Trà Vinh Theo như ngoại nói là trong chiến dịch đó quân việt nam cộng hòa chia làm ba cánh để bao vây và cùng nhau chọn cái giờ rê để đồng loạt tấn công ông ngoại con thì thuộc cái cánh tấn công trực diện tức là thẳng về phía trước đánh trước mặt đánh phủ đầu với quả lực tối đa để cho địch tập trung lo chống đỡ rồi để cho hai cánh còn lại ập từ phía dùng đất trống hai bên ập vào mà địch sẽ không trở tay kịp phía cánh quân của ông ngoại muốn tấn công trực diện vào căn cứ quân Giải Phóng thì cánh quân của ông ngoại phải tiến đến khu gò mã trước rồi nương theo những cái mồ mã đó nương theo cái gò mã đó tràn qua cái khu gò mã đó rồi mới có thể đến tấn công thẳng vô căn cứ của quân Giải Phóng thì thời gian lúc đó cũng tầm cỡ 2 giờ sáng rồi trong lúc ông ngoại con và đồng đội đang âm thầm tiến về hướng khu gò mã thì bỗng nhiên thật là bất ngờ từ hướng những ngôi mộ đó có những tiếng hô xung phong rất lớn rồi thì tiếng bước những bước chân chạy xình xịch về hướng ngoại con và đồng đội rồi tiếng súng tiếng đạn nổ vang trời phải nói bất ngờ bị phục kích thì phản xạ tự nhiên của người lính là gì là tìm ngay cái châu ẩn trước và chuẩn bị để phản công liệt nhưng mà kỳ lạ thay chỉ chớp nhón xảy ra chưa kịp bắn trả lại thì bỗng dưng im lặng như tờ không có một tiếng súng, không một bóng người. Đương nhiên, có chút bất ngờ, mà kèm theo đó cũng là có chút nghi vấn. Địch im lặng hoàn toàn, không một tiếng động, không tiếng súng, không một dấu vết thì biết mục tiêu ở đâu để mà bắn trả đây. Thế là mọi người nằm im để chỉ biết cảnh giác và chờ đợi. Một khoảng thời gian ngắn sau im lặng, cánh quân của ngoại liên lạc liền với hai cánh quân còn lại và được biết là họ đã sẵn sàng chờ giờ rê Để cùng nhau hợp sức tấn công. Khi được bên ông ngoại hỏi về cái tiếng súng nổ. Ở bên phía cánh trực diện của ông ngoại. Thì họ báo là hoàn toàn không nghe động tĩnh gì cả. Như vậy thì những tiếng hô súng phong. Tiếng chân người chạy và tiếng súng đàn. Chỉ có cánh quân của ông ngoại nghe mà thôi. Ngoài ra không ai nghe cả. Thế là cánh quân ông ngoại triển khai lại đội hình. Và tiếp tục tiến quân như kế hoạch. Họ tiến tới Gò Mã. Và đến giờ rê thì bắt đầu hợp lực tấn công liền. Và đúng như kế hoạch, quân giải phóng tập trung lực lượng phía trước để chống cả hai cánh sườn chống trải để cho hai cánh quân còn lại đánh ập vào. Rồi thì trận chiến cũng kết thúc, căn cứ quân giải phóng bị tiêu diệt. Khi trở về tìm hiểu sự việc, ngoại mới biết những cái gò mã đó chính là những ngôi mộ của những giải phóng quân đã hy sinh trước đó do bom đạn của quân đội Cộng quản. Có lẽ họ chết bất ngờ trong lúc lòng yêu nước còn rất lớn và cũng có thể là do chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình nên vong hồng họ đã ở lại đó và cố gắng để bảo vệ cho căn cứ của mình khi họ thấy địch quân đang tiến tới căn cứ. Rồi cũng sau đợt đó tầm một tháng ông ngoại con và các đồng đội 10 người có trong số tấn công hôm trước trong lúc đi tuần tra đã bị quân giải phóng phục kích và giết chết hết. Năm đó ông ngoại con vừa tròn hai mươi tuổi đây là cái câu chuyện có liên quan đến đi chích cá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.